Ông không thể hồ đồ làm thế với tôi chứ Mày không đắc tội với tao Nhưng đắc tội với người thân của tao Thì cũng vậy thôi Mày còn chối cãi nữa không Nói Mày đã làm gì Hải Nguyệt cháu của tao Ông đừng có mà vu oan giáng hỏa Hải Nguyệt là vợ tôi Cô ấy đã mất cách đây 20 năm rồi <cười> Xem ra mày vẫn còn nỏ mồm lắm Mở ra đi cho nó xem con nó còn cãi được nữa không Dạ sếp. Chiếc laptop trước mặt mở ra vàng loạn bức ảnh cũng như đoạn video clip sống động đầy chân thực đã tố cáo hắn. Hải Nguyệt đang bị chói nghiến, dưới hầm, thân thể tàn tạ ốm yếu nhưng vẫn bị hắn hành hạ cưỡng bức. Hắn đúng là một con quỷ, đội lốt người. Coi chết, hắn cũng không ngờ được rằng miếng ăn vừa nuốt đến cổ lại sắp phải ói ra. Cái tên Lưu Nhật Khánh này chính là anh trai bà Thiên Hà và là bác của Hải Nguyệt. Sao bây giờ... Anh ta mới nghe nói đến Cứ nghĩ là Hải Nguyệt không còn người thân nào Bởi vì ông ngoại của cô ở bên Mỹ Cũng đã chết Kể ra hắn không biết cũng đúng thôi Bởi vì ông Lưu Nhật Khánh Đã sớm được cho đi làm con nuôi từ khi còn nhỏ Mọi người trong nhà Cũng ít khi nhắc đến ông Người như hắn làm sao mà biết được Cứ nghĩ việc làm đổi bại của mình Sẽ thần không biết, quỷ không hay Cơ mà bỏ quyết giày đã có móng tay nhọt Người làm thì trời nhìn Có lẽ bây giờ chính là giờ phút cáo chung của hắn Ông Nhật Khánh lại nói với mấy tên đàn em Chúng mày hãy mở cái vali của nó ra đây xem Nó đựng những gì trong đó nào Hai thằng đệ tử khênh cái vali nặng trịch từ trên xe xuống Nhưng chúng loay hoay mãi vẫn không mở được Bởi vì hắn ta khóa số và vân tay bảo mật Một thằng lôi ra tiến đến trước mặt vali Rúi đầu hắn xuống và nói Bây giờ là việc của mày Khôn hồn thì mở nó ra đi Đừng có hỏng Hai cô đấm như trời giáng Tống thẳng vào mặt của Gia Tiến Khiến máu mồm máu mũi của hắn Xịt hết cả da Mày còn gân nữa không Bọn đã đang ngứa chăn ngứa tay đấy Vì lâu rồi chưa tập thể dục đây Già đòn non lẽ à Mở ra Giờ thì Gia Tiến phải ngoan như cún rồi Không thể đùa với bọn này được Dù tức như bỏ đá Hận không thể tự tay bóp chết hết cái lũ người này Nhưng giờ khác nào cá nằm trên thớt Nên phải cun cút làm theo Khi chiếc vali được mở ra Đập vào mắt của mọi người Cơ man nào là vàng bạc kim cương Và những cuốn sổ hồng Quả là số tài sản không hề nhỏ Khiến ai nhìn vào cũng hoa cả mắt Ông Nhật Khánh cười nhạt nói Thật là không uổng công mà đã lao tâm ủ mưu Bao nhiêu năm trời nhỉ Khá làm gia tiến Không ngờ một thằng vô danh tiểu tốt như mày mà cũng ngo lên được cái ghế này thì kẻ cũng giỏi đấy tiếc rằng là mày không có tâm chỉ muốn triệt hạ người khác để ngoi lên nắm quyền mà bất chấp mọi thủ đoạn mà để cho lòng tham lấn át mà che đi cái phần người trong cơ thể chỉ lại còn phần con của những con dã thú độc ác mà đã là dã thú thì phải thịt hãy đưa nó đi tàu ngầm cho tao tôi lệnh xếp gia tiến chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị hai thằng to con lực lưỡng Lôi sành sạch vào bên trong Dừng lại trước cái bồn tắm Đang được xả đầy nước Cùng với bọn xà phòng trắng xóa Lúc này nó đã hiểu chuyện gì sẽ đến với mình Trái với bản tính hống hách Không chịu luồn cúi, Thì giờ đây ra tiến run như cải sấy Nếu bị bọn này dìm xuống cái bồn nước này Thì chỉ có nước chết Hắn chặt người xuống van lơn Tôi xin các anh tha cho Đừng dìm tôi xuống đó Nhưng hai thằng kia mặt vẫn tỉnh queo chẳng màng đến lời van xin của gia tiến mà rũi thẳng đầu nó xuống cái bồn tắm kia bao nhiêu bọt xà phòng sọc hết vào mồm và mũi gia tiến hắn không thể thở nổi cô nín thở để không bị sặc cơ mà hai thằng này dường như đã đoán biết ý đồ của nó nên liên tục dìm xuống chúng còn cố tình rũi đầu xuống thật lâu khiến gia tiến hết chịu nổi ho lên sặc sủa chỉ một lúc hắn đã rũ ra như cái tàu lá chuối héo nào đã hết đâu bọn này còn dìm hắn một thôi một hồi nữa mới lôi lên chẳng còn một gia tiến hét ra lửa mà trước mặt chỉ là một con chuột từ dưới cống chui lên đẩy nó một cái thật mạnh xuống trước mặt lưu nhật khánh song ông vẫn điểm nhiên hút xì gà không mảy may quan tâm đến hắn lát sau ông mới từ từ nhà sang một làn khói đưa người kia ra đây gia tiến muốn đứng hình khi trước mặt mình là luật sư tâm đang run như cày giấy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 Luật sư tâm thở hắt ra một hơi để lấy lại dũng khí tiếp lời Ông nên quay đầu đi Cái gì không phải là của mình Thì ở trong tay cũng không thể sở hữu đâu Tôi đã quá sai Khi để lòng tham che mở con mắt Giới để cho pháp luật định đoạt Tôi rất ân hận Vì đã làm tay sai cho ông Gia tiến câm nín Không nói được nên lời Giờ hắn chỉ còn biết nói gì nữa Khi mọi chứng cứ đều chống lại mình Cứ nghĩ mọi đường đi nước bước là rất kín kẽ Ai ngờ người ta nói Dậu đổ bìm leo Họa vô đơn chí Là có thật Sao quả tạ bắt đầu xuất xuống đầu của hắn Ông Lưu lại cất giọng đầy uy lực Khiến hắn thực sự không rét Mà run Đưa nốt người kia ra đi Cho hắn mục sở thị một phen Tức thì Một thằng cao to lực lưỡng đi ra Đến trước ông Lưu Hắn cúi đầu kính cẩn Dạ, chào ông chủ Mặc dù đang tối tăm mặt mũi Vì bị cho đi tàu ngầm Nhưng giọng nói này khiến Gia Tiến giật mình run rẩy Cảm tưởng như Bị một nhát búa đập thẳng vào đầu Khiến hắn tối tăm mặt mũi Kẻ nào hắn có thể quên Nhưng riêng kẻ này không bao giờ hắn quên được Ngẩn phát đầu lên Đôi mắt của Gia Tiến ghim chặt lên người kẻ vừa xuất hiện Hai bên mắt giật giật Miệng lắp bắp Là mày Tại sao lại là mày Ngạc nhiên lắm phải không? Đúng thôi, một người máu lạnh như anh làm sao có chiến hữu tốt được Tôi bị mù cứ theo anh quá lâu Và bây giờ là lúc phải thay đổi Tất cả đều phải được trả về đúng với vị trí của nó Mày, một kẻ khốn nạn Có chết tao cũng không ngờ được rằng Có lúc lại bị mày bán đứng Tao ân hận nhất là nhận một thằng như mày làm kẻ dưới trướng Xuân Tám Ngón ạ Sự ngu dại này đã khiến tao phải trả giá quá đắt Tao câm thủ mày Xuân tám ngón Hận mà tới tận xương Tủy Chưa đâu Thế này có thấm gì so với việc mà đã đừa cả nhà ông Phan Quốc Bình Hại chị Hải Nguyệt 20 năm trời phải sống dưới một căn nhà tối tăm Không thấy ánh sáng mặt trời Nếu sự việc này không bị bại lộ Thì mà đã thành công hốt trọn toàn bộ giai sản nhà đại gia rồi nhỉ Nhờ đâu có dễ như thế Thì ra đó chính là Xuân tám ngón Cái tất phải đắc lực của hắn Người đời mệnh danh là cái máy chém di động Không cần biết đúng sai Chỉ cần lệnh của Gia Tiến Thì Xuân Tám Ngón sẵn sàng bán mạng không tiếc thân Tiếc cho Gia Tiến Một đời đã dày công ủ mưu Xong đến phút chót Lại bị chính đệ tử ruột của mình hại chết Còn bị cho gã Cho ăn quả lửa to đùng Khi bắt Gia Tiến nuôi con cho mình tận 19 năm Thật đáng đời Nếu nói Gia Tiến là mướp đắng Thì Xuân Tám Ngón Chính là mạt cưa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 một đàn ông được dìu bởi hai thanh niên nhìn dáng vẻ tiểu tụy của anh cùng nước da tái xanh thì đoán được người này đã lâu không được ra nắng khi vào đến phòng khách nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình anh không ghìm được tức giận mà lao đến hét vào mặt của hắn chào thằng bạn vàng cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau ở đây mưu đồ giam cầm tao đến hết đời xem ra đổ bể rồi nhỉ bà có gì đến nói không Sa tiến sụm người xuống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 Hôm nay lại đập lên những tiếng rộn rã. Niềm vui vỡ hòa, không chỉ ở phía cô mà cả phía anh. Thật bất ngờ, khi anh chìa tay ra, cô liền ảo ngay đến, ngã vào vòng tay của anh mà thổn thức. "Danh Hào, là anh phải không? Đúng là anh rồi. Anh đây, Danh Hào của em đây. Hải Nguyệt, chúng ta cuối cùng cũng trở về bên nhau rồi." Nước mắt cô lại rơi chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô đã bị một kẻ máu lạnh kia Giam cầm 20 năm Giờ căn hầm tối tăm lạnh lẽo Mất đi tuổi thanh xuân Và tình yêu giang dở của mình Giờ cô không còn xuân sắc Không còn là cô gái phơi phới xuân thì trước đây Nhưng tình yêu anh trong cô Thì vẫn nguyên vẹt Không bao giờ thay đổi Không bao giờ mất đi Nó vẫn đong đầy yêu thương như ngày đầu họ bên nhau quấn quýt Đó là giọt nước mắt hạnh phúc Chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày đau khổ Danh hảo cô ôm chặt lấy người phụ nữ anh yêu trong lòng mở cho nước mắt của cô Rơi ướt đẫm vai áo của anh Phải một lúc lâu sau họ mới buông nhau ra Hải Nguyệt lau vội nước mắt Ngước lên nghẹn ngào Bác con cảm ơn bác nhiều lắm Ông Lưu Nhật Khánh Cũng xúc động không nói thành lời Đi tới vỗ nhẹ lên vai cháu gái "Tha lỗi cho bác Bác đã đến chậm Khiến cho hai đứa phải chịu quá nhiều đau khổ Giờ hãy vui lên Tình yêu và hạnh phúc đang chở các con đấy Giờ ông quay ra nói với mấy người kia Đi đón cô cậu chủ nhỏ Dạ rồi thưa sếp cha ông chủ và hai cô cậu chủ cũng sắp đến đấy ạ 15 phút sau Ngoài cửa văng lên tiếng một cô gái Ông ngoại Ông đi từ từ thôi kẻo té đấy Để con dìu ông Hải Nguyệt nhìn không chớp Và cô gái vừa bước vào Bốn mắt chạm nhau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 Con nói trông biết đi Hình như là ông nhận thấy có rất nhiều người thân ở đây Hải Nguyệt không dừng được nữa ảo đến bên ba Ba, là con đây Hải Nguyệt của ba đây Con đã về với ba rồi Ông Quốc Bình xúc động cực độ Đôi chân của ông run dậy dò dẫm, bước về phía trước Đôi tay răng ra như muốn ôm Cái con gái thân yêu vào lòng Hải Nguyệt ảo đến bên cha nước nở Ba đã già và tiểu tụy đi nhiều quá hai mươi năm dài đằng đẵng thương nhớ con đứa con gái duy nhất mà ông tưởng đã chết từ nay đã trở về nhưng sao mà đau lòng đến thế tuy không nhìn thấy gì nhưng qua cảm nhận của đôi bàn tay ông biết con gái mình gầy lắm tình phụ tử khiến ông thương con đến thất lòng như nhớ sai điều gì ông buông con gái ra hỏi xanh hào nó đâu rồi dạ con đây ba xin lỗi ba tất cả đều là lỗi của con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 danh hảo đưa mắt sang hải nguyệt cô lặng lẽ lắc đầu anh điểm đạm trả lời bác vợ chúng con không muốn nói gì thêm nữa bác ạ hãy để cho pháp luật làm việc với hắn gia tiến chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa ông nhật khánh móc điện thoại ra gọi không cần nói mọi người cũng biết ông gọi cho ai chưa đầy ba mươi phút sau một chiếc xe bít bùng của cảnh sát đã có mặt Sau khi tiếp nhận lời báo án của nạn nhân và sự chứng kiến của các nhân chứng Gia Tiến chính thức bị giải đi Lúc này ông Nhật Khánh mới phẩy tay một cái ra Ý bảo mấy tên đàn em lui ra rồi nhẹ nhàng cất tiếng sóng gió đã qua rồi Nhưng Hải Nguyệt và Xanh Hào chưa thể khỏe lại Bác muốn đưa hai đứa sang Mỹ để tịnh dưỡng một thời gian Qua đó cũng muốn nhờ các bác sĩ bên ấy xem xét tình hình sức khỏe của cả hai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 trên ta lâu ngày không được vận động sẽ bị yếu đi cũng nên sang đó một chuyến cho ba an lòng hai đứa yên tâm không phải lo cho ba đâu ở nhà còn có quốc bảo và quỳnh mai mà đúng rồi đấy ba mẹ chúng con cũng đồng ý ý kiến của ông bác và ông ngoại ba mẹ ở nhà chơi với tụi con một tuần rồi đi được không không ông nhật khánh gật gù tán thành cứ như hai đứa đi chiều hôm đó tại biệt thự hoa hồng đen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 Với con bé rất sống Hải Nguyệt, anh tin là tôi giỏi chở đi, không có kẻ nào làm hại được chúng đâu. Em an nghỉ nhé. Đúng như dự kiến, một tuần sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một nhà năm người gồm vợ chồng Hải Nguyệt, hai con của họ với ông Quốc Bình cùng bị diện chia tay nhau để Hải Nguyệt và Thanh Hảo sang Mỹ chữa bệnh một thời gian. Ông Nhật Khánh cũng lưu luyến chia tay em rể vì đã hoàn thành xong trọng trách của mình. Sau tháng sau, tại California Danh Hảo và Hải Nguyệt nhờ được các bác sĩ chăm sóc cẩn thận Nên cơ thể đã trở lại gần như bình thường Họ đang mong chờ ngày trở về để gặp những người thân yêu như hiểu được tâm trạng của hai người Ông Nhật Khánh nói Các con muốn về nước rồi phải không? Yên tâm Bác đã đặt vé cho hai đứa vào tuần tới rồi Tiện đây bác cũng báo tin luôn Bên cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm soát đã khởi tố vụ án Một tuần nữa vụ án sẽ được đem ra xét xử Các con về tầm này là đúng lúc lắm Một tuần sau Tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Xét xử công khai vụ án gây chấn động dư luận Gia tiến được giải trước vành móng ngựa Nhưng hắn tiểu tủy Một cách thảm hại Chứ không còn phong độ như nửa năm trước Không ai có thể nghĩ Một con người tưởng bình thường kia Lại mang một tâm địa vô cùng độc ác đến vậy Hắn không chỉ gây nên Biết bao biến cố tai ương cho gia đình nhà ông Quốc Bình Mà còn gieo rắc thêm cái chất trắng cho bao con người tội ác trồng chất không thể dung tha khi cáo trạng đọc lên ai nấy đều bán ánh mắt tức giận về phía hắn đâu đó bắt đầu vang lên những câu chửi rủa cái loại này phải tử hình mấy lần cũng chưa hết tội nhất định không được giảm án để con thủy này thoát ra chỉ nguy hiểm cho xã hội thôi nhưng mà nó ác thế và cho nó nếm mùi nhục hình chứ để chết ngay thì nhẹ nhàng cho nó quá công nhận Máu lạnh ghê thiệt đấy. Cái mồm thì thơn thớt nói yêu người ta. Mãi chết gia đình người mình yêu không một chút lưu tình. Chỉ khổ cho người phụ nữ đẹp kia thôi. Thương cho một tình yêu bị chia cắt 20 năm trời. Cũng may, họ còn có ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thì ra để đạt được mục đích bước chân vào thế giới hảo môn, hắn đã mua chuộc một số thành phần bất hảo, tạo ra một vụ hỏa hoạn tại công ty Thiên Bảo. Và mình thì đóng vai một người hùng,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 Cái ngày biết bản thân không thể sửa được khuôn mặt, hắn đã hận gia đình của ông Quốc Bình đến thấu xương. Hắn thề là phải lấy lại tất cả, chỉ cần có tiền thì muốn gì mà không thể, kể cả người đẹp cũng sẽ về tay của hắn. Cái tình địch đã bị hắn loại ra khỏi vòng chiến đấu thì còn lo gì nữa. Lão già mù không phải là vấn đề. Bây giờ có được sự tin tưởng của ông Quốc Bình mà chẳng mấy chốc, hắn đã được làm rể một đại gia nước tiếng trong lĩnh vực đá quý, giày hữu trong tay.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 Trong một lần giao lưu với đối tác Hắn đã quen với một ông trùm Cũng từ đây hắn bắt đầu làm quen với một lĩnh vực mới Là làm phó tướng cho đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia Nhưng người ta nói rằng Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma Ma chết thì hắn không gặp Nhưng mai sống thì có Trong một lần gọi điện cho luật sư Nhờ ông ta phủ phép Chuyển toàn bộ tài sản cổ phần Của bà Thiên Hà cho con gái và hai đứa cháu Sang tên mình Hắn đã bị bà nghe thấy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 Hắn cứ nghĩ Hải Nguyệt không muốn sinh con cho mình song kỳ thực Dẫu cô có không uống thuốc ngừa thai Thì hắn cũng chẳng có một con giống lành lặn nào Để có thể gieo giống Cái đáng hơn Khi chính miệng cô thốt lên rằng đời này kiếp này cô không bao giờ có con với hắn Không bao giờ sinh con cho một kẻ khốn nạn Thì hắn bắt đầu nghĩ đến kế hoạch thứ hai Chỉ tiếc rằng cuối cùng Người ông lại đập lưng ông Và người đập cho hắn một cú đau điếng Chính là người mà hắn kỳ vọng nhất Vì hắn tin người này chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng của hắn Chẳng ngờ cậu quý tử mà hắn luôn chăm lo chiều chuộng Thực chất chỉ là con tu hú Và kẻ đẻ nhờ Thực ra chẳng hề xa lạ Người đó thực sự là cánh tay phải của hắn Xuân Tám Ngón Trong vụ án này Toàn bộ đồng bọn của hắn được dẫn giải ra trước vành móng ngựa Vì là đồng phạm của gia tiến Bọn chúng còn phải ra tòa một lần nữa Vì được xét xử trong một vụ án khác bên dưới vẫn xì xào những lời miệt thị chửi rủa Sa Tiến, từng lời từng lời của họ lọt hết vào tai của Sa Tiến. Gián mới thấy thấu hiểu được sự nhục nhã khi bị cả xã hội lên án, vỉ nhổ. Thế này còn khổ hơn là đã chết. Nếu biết sớm có ngày này, liệu hắn có làm như vậy không? Cuối cùng bản thân được gì chứ? Không vợ con, không nhà cửa, người thân cũng chẳng có ai. Khi tòa nghị án, mọi người đoán được kết cục, nhưng hắn không ngờ rằng nó lại đến nhanh đến thế bản án tử hình được xướng tên khiến hắn sụm xuống mặt tái đi miệng há hốc không nói được nên lời hai chiến sĩ công an phải xốc nách hắn đứng dậy và một lúc lâu sau hắn mới định thần được để nói lời sau cùng hắn cúi xuống bên dưới hướng mắt về phía hải nguyệt rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt của cô miệng lắp bắp là tôi đã sai đời này tôi nợ em tôi có muôn lần chết cũng không rửa hết tội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 Chúc phúc cho em và người ấy Chúc em mãi hạnh phúc Xin hãy tha lỗi cho tôi Nói rồi Hắn chắp đôi tay đang bị khóa chặt Bởi chiếc còng số 8 Và lặng lẽ cúi đầu Giờ hắn lễ sống thì có ích gì đâu Mà nhiều mất mát đau thương Cũng không thể hóa giải Có những thứ đã mất đi Thì không thể kiếm tìm Nếu biết điều này sớm hơn Thì bản thân hắn không bị trượt dài trong vũng bùn tội lỗi Nói với Hải Nguyệt xong Hắn lại dừng ánh mắt vào sanh hào Người đã bị hắn hạ đến sống dở chết dở Nhưng cuối cùng chân lý vẫn chiến thắng Hắn vẫn là một kẻ thua cuộc trên mọi phương diện Mấp máy môi mãi hắn mới thốt được nên lời sanh hào cho tôi được gọi tên của cậu lần cuối Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau Tôi đã gây ra quá nhiều tai ương cho cậu và gia đình Cũng tại tôi ích kỷ Tôi cảm thấy bức bối khi thấy không bằng cậu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 Tội của mày đã rõ rồi Pháp luật luôn sáng suốt và công minh Tao chỉ khuyên mày một điều Làm người đừng nên tham quá nếu không biết điểm dừng và không biết mình là ai Thì sẽ biến bản thân thành ác quỷ đấy danh giới do tốt và xấu Chỉ cách nhau một sợi xây mảnh thôi Mày và tao khác nhau ở chỗ Tao luôn giữ cho mình cái tâm sáng Còn mày luôn ở trong bóng tối Và không ai nhìn được bộ mặt thật của mày Bởi Vì lúc nào mày cũng ngụy trang cho mình Bằng một thứ mặt nạ giả tạo trái với mày, điều mà tao ân hận nhất chính là từng coi mày là bạn, từng kết thân với mày. giờ tao mới thấm thiế một câu chọn bạn mà chơi, chọn người mà yêu hoàn toàn chính xác. mày đi đi, từ đây chúng ta không còn lưu luyến gì về nhau nữa. chào mày. sang hào không hề đau to búa lớn, nhưng những lời anh nói ra như những nhát dao cứ vào trái tim vốn lạnh lẽo của gia tiến. trên khóe mắt của hắn đã nhỏ ra những giọt nước mắt hối hận muộn mằn. Đây là lần đầu tiên hắn khóc có lẽ lần này cảm xúc của hắn là thật hắn lặng đi vài phút sau đó quay sang người đàn ông luống tuổi nức nghẹn Ba, xin cho con được lần cuối gọi ba như vậy con biết đời này con đã nợ ba nhiều quá nợ ba một ân tình nợ ba đã dốc lòng tin tưởng con một kẻ vong ân bội nghĩa là chính con đã tạo nên tất cả con không mong ba tha thứ chỉ mong ba hãy giữ gìn sức khỏe chị đã nhận của con một lảy. Nói rồi hắn lại dập đầu côm cúi xuống nền gạch, lại sống ông Quốc Bình, người đầu tiên bị hắn hại mà không biết. Cũng may là ông may mắn giữ được mạng. Bên dưới hàng ghế dành cho người bị hại, cô hai cô cậu thanh niên vẫn im lặng từ đầu đến cuối phiên xét xử. Họ đau vì không nghĩ có một ngày lại được đi dự một phiên tòa mà kẻ đứng trước vành móng ngựa là người trước đó họ từng gọi là ba. Yêu thương người ấy như cha đẻ của mình.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 Họ vẫn ít nhiều thương hại cho hắn Vì vậy đến giây phút này Cả hai không biết phải nói gì với hắn cả Họ chỉ dõi theo ánh mắt vô vọng Nhìn xoáy vào mặt hắn Ánh nhìn như giận hờn trách cứ khôn nguôi Cái nhìn này khiến gia tiến sợ hãi cúi gặp mặt xuống Hắn thấy hổ thẹn với hai đứa trẻ Cơ mà đây là giây phút cuối Có lẽ sau phút này Hắn sẽ không có cơ hội được nhìn thấy chúng Nên tốt nhất Vẫn là nên nói ra Quỳnh Mai Quốc bảo là ba sai rồi Ba thật là đáng chết Ba biết các con hận ba lắm Ba chỉ tiếc rằng không được ở bên hai con nữa Đời ba ý nghĩa nhất Là những ngày được sống bên các con Được làm ba của hai đứa Vậy là ba mãn nguyện rồi Hai con ở lại mạnh giỏi Hãy giúp ông ngoại lãnh đạo công ty Phụ sướng ba mẹ và sống thật tốt nhé Ba nợ hai con nhiều Nếu có kiếp sau Bà ước được làm ba của hai con tiếp Lúc đó Ba sẽ sống tốt Và trở thành một người tốt chứ không như thế này Đời ba đã uổng phí quá nhiều Chỉ mong sớm được đền tội Ba mong xuống dưới suối vàng Để tạ lỗi với bà ngoại của các con Nói tới đây Hắn khóc thành tiếng Những âm thanh trầm đục khàn khàn Khiến ai nghe cũng nặng chĩu tâm can Khi mọi người ra về Hắn cũng được đưa lên xe đặc trùng Để đến trại giam Chờ ngày trả án Suốt cả phiên tòa tuy hắn không nói ra Nhưng thi thoảng hắn lại ngoái sang đằng sau Để tìm kiếm một bóng hình thân quen của người thân Xong dưới hàng ghế Ngoài những nạn nhân thì chỉ là những người dự khán Tuyệt nhiên không ai thấy ba mẹ ruột của hắn Có lẽ họ không dám xuất hiện vì xấu hổ Hoặc không đủ can đảm nhìn thẳng con trai tội lỗi bị luận tội Chỉ khổ cho hai thân già đến lúc cuối đời Chẳng được phụng dưỡng Đúng là con dại cái mang 3 tháng sau Kể từ khi phiên tòa kết thúc Hải Nguyệt và Sanh Hào đã dần quen với cuộc sống đời thường Thì một hôm Sanh Hào vừa từ công ty trở về nói với vợ Em có biết tin gì không? Một người bạn của anh làm Ở trong công an cho biết Hiện tại gia Tiến đã hóa điên trong tù rồi Hắn không biết gì hết Ngày nào cũng la hết và sợ hãi Nó là có người hiện về đòi mạng Đêm nào cũng thức trong trong không dám ngủ Cứ nhắm mắt được một lúc Hắn lại kêu cứu ầm ầm lên Khiến bạn tù không ngủ được Từ đây họ sẽ đưa hắn đi giám định Nếu mà đúng là tâm thần Thì sẽ đưa vào trại tâm thần em ạ Hải Nguyệt không mấy ngạc nhiên bảo chồng Một người gây ra quá nhiều tội ác như hắn Không điên mới là lạ đấy Em được đây chính là quả báo mà Gia Tiến phải nhận Có trách thì trách hắn quá độc ác và tản nhẫn Bản thân như ngày hôm nay là tự làm tự chịu Anh nghĩ hay là vợ chồng mình đến trại giam Xem hắn thế nào đi em Sau bao nhiêu việc hắn gây ra Anh không oán hận hắn ư Anh nghĩ ai làm gì Thì trời đất cũng chứng giám Hắn ấy về trả giá cho chính việc làm của mình Ông cũng là gieo nhân nào Thì gặp quả ấy Anh chỉ là muốn biết tình trạng của hắn ra sao thôi Hải Nguyễn biết đây mới chính là con người thật của danh hào Anh là người tốt Thì ở đâu cũng tốt Có bảo anh hại người Mặc cho kẻ đó là kẻ thù không đội trời chung Anh vẫn không thể hại được Cũng may cuối cùng ông trời cũng giang tay Cứu họ đúng lúc Mỉm cười tựa vào vai của chồng Tin tưởng Cô nhẹ nhẹ gật đầu Em ủng hộ anh Anh đi đâu em sẽ theo đấy Yêu anh lắm Danh hào Ở một góc gần đó có hai người một nam một nữ Đang đứng nhìn hai đứng sinh thành Mà lòng trào sức một cảm giác yêu thương kính trọng Chàng trai nói với cô gái Công nhận là ba mẹ mình tình cảm của em nhỉ Tình yêu thế mới là tình yêu chứ Cho dù có bao nhiêu phong ba bão tố Họ vẫn luôn hướng về nhau Anh mong sau này sẽ tìm được một người như mẹ Anh nằm mơ đấy à Mối tình vượt thời gian của ba mẹ Em nghĩ là hiếm có lắm Anh em mình chỉ mong tìm thấy người nào Sở hữu hai phần ba được tính của ba mẹ Đó là hạnh phúc lắm rồi Ở hiền thì gặp lành anh nhỉ Biết đâu mơ ước sẽ thành sự thật thì sao Tại trại tạm giam X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 đang dõi mắt theo gã Chẳng ai ngờ có một ngày gã này trở nên điên điên dài dài thế này Nghe cán bộ quản giáo nói Họ vừa đưa gã đi giám định Và được kết luận là bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng Chắc một hai ngày tới Gã sẽ được vào trại tâm thần để điều trị Và chờ ngày thụ án Hình như gã cũng nhìn thấy họ Nhưng chẳng nhận ra họ là ai Chỉ nào ra một nụ cười ngây ngô Rồi bứt những cọng cỏ, cỏ đưa lên miệng nhai ngấu nghiến Có lẽ... Là sống trong cái bộ dạng điên dại thế này Hóa lại hay Sẽ không cảm thấy đau khổ sợ hãi Khi đối diện với án tử trước mặt Từ ngày vợ chồng Hải Nguyệt từ Mỹ trở về Ông Quốc Bình đã bản giao hẳn công ty cho con rể quản lý Riêng với lần quyết định này Ông an tâm lắm Vì ông tin danh Hào là một người tốt Sẽ giúp ông điều hành công ty phát triển Hơn nữa cả Quỳnh Mai và Quốc Bảo Đều tự nguyện đầu quân cho công ty giúp ba Nên danh Hào có thêm hai cánh tay đắc lực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 Bây giờ đây căn biệt thự hoa hồng đen Không còn yên ắng điều hiu như trước Mà luôn đầy áp tiếng cười Một người xa như ông cũng chỉ cần như vậy Còn gì vui hơn khi được quây quần bên con cháu Lúc tuổi già Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa Chẳng mấy chốc một năm nữa đi qua Hôm nay ngôi biệt thự hoa hồng lại tấp nập Răng đèn kết hoa Để chuẩn bị đón thêm một thành viên mới Đây là lễ ăn hỏi của Quỳnh Mai chồng tương lai của cô chính là một đối tác mới của công ty Anh là chủ một công ty truyền thông Đã bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên Khi gặp cô ở công ty Và sau một thời gian cưa cầm Được người đẹp đồng ý Thì anh không trần trừ gì nữa mà muốn đưa nàng về sinh ngay lập tức Các cụ trả nói Cưới vợ thì cưới liền tay cho để lâu ngày lắm kẻ giảm pha đó sao Anh thì không sợ kẻ nào giảm pha Bởi vì người yêu quá đẹp Nhưng sợ có kẻ nưỡng tay trên mất Nên không thể để lâu được Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện Quốc bảo đến bên nói với em rẻ tương lai. Này, phải chăm sóc em gái quanh chu đáo đây nhé. Chú mà để cô ấy phải khóc hay buồn anh không để yên đâu. Dạ, anh vợ cứ yên tâm. Người đẹp như Mai em phải nâng niu chăm sóc không hết. Làm sao mà dám để cho cô ấy buồn chứ ạ? Em thể có trời có đất sẽ yêu thương em ấy suốt cuộc đời. Em nguyện dùng cả tấm thân này để mang hạnh phúc cho cô ấy. Hai chàng trai mỉm cười siết chặt tay nhau.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 tiếng nhạc dịu giặt vang lên, từng đôi từng đôi không phân biệt già trẻ đều dịu nhau theo điệu nhạc. gương mặt của ai cũng ánh lên niềm vui và hạnh phúc. sóng gió đã qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại. hết mưa là nắng hưởng lên thôi. các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like.